thưa quý thính giả tiếp tục chương trình bảy mươi năm tình ca trong tân nhạc việt nam giới thiệu những sáng tác từ giữa thập niên một nghìn chín trăm năm mươi tới cuối thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi tuần này chúng tôi xin nói về minh kỳ một trong số những nhạc sĩ nổi tiếng của nền nhạc thời trang đã công hiến cho quần chúng yêu nhạc tại miền Nam những tình khúc thiết tha, có sức dưa hồn người trong suốt một giai đoạn đao binh khói lửa. Minh Kỳ tên thật là Vĩnh Mỹ, dòng dõi vua Minh Mạc, sinh năm 1930 tại Nha Trang. Xét về hình thức, chứ Vĩnh trong tên thật của Minh Kỳ, là liên hệ duy nhất của nhạc sĩ với cố đô Huế bởi ông ra chào đời và lớn lên tại Nha Trang rồi từ năm 1959 an cư lạc nghiệp ở Sài Gòn chưa bao giờ định cư và làm việc tại Huế. Công việc đầu tiên của ông ở Sài Gòn là dạy nhạc rồi làm tổng giám thị cho một trường trung học và sau đó phục vụ trong ngành cảnh sát quốc gia với cấp bậc sau cùng là đại úy. So với các sáng tác của đa số nhạc sĩ nổi tiếng của loại nhạc thời trang ngày ấy Nét nhạc và lời hát trong các ca khúc của Minh Kỳ được đánh giá tương đối cao. Đơn giản mà không tầm thường. Dễ cảm, dễ hát mà không quá bình dân, mộc mạc. Từ bản Chỉ có một người tới bản Dòng thời gian. Từ bản Đêm về tưởng nhớ tới bản Lá vàng rơi. Một trong những tình khúc nổi tiếng đầu tiên của Minh Kỳ, sáng tác vào năm 1962. Ngày ấy rất được yêu chuộng có tiếng hát của nữ ca sĩ Trúc Mai. Nhưng có giá trị nhất được nhiều thành phần tính giả đón nhận nhất trong số những tình khúc của minh kỳ phải là bản mấy độ thu về Kỳ có trình độ và khả năng sáng tác đủ mọi thể loại đề tài. Viết cho thiếu Nhi, ông có bản Chị Hằng, viết chung với Mộng lần Viết cho Dưới Trẻ, ông có bản Tuổi Hoa Niên. Viết cho Nàng Xuân, ông có bản Xuân Đã Về, một ca khúc Xuân Bất Thủ, và cũng là một trong những bản nhạc viết theo thể điệu Xuân độc đáo trong nền tân nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, không hiểu vì Minh Kỳ gặp khó khăn trong việc viết lời hát, hay vì ông cảm thấy thích thú trong việc sáng tác phần nhạc, Rồi để người khác đặt lời Mà đa số các sáng tác nổi tiếng của ông sau này Đều do các đồng nghiệp đặt lời hát Hoặc viết chung Chẳng hạn Minh Kỳ Y Vân Bản Chuyến Tàu Tiến Biệt Minh Kỳ Huy Cường Bản Thiệp Hồng Báo Tin Minh Kỳ Nguyễn Hiền Các bản Buồn Ga Nhỏ Và Tiếng Hát Học Trò Minh Kỳ Vũ Trương Các bản Lính Độc Thân Và Duyên Kiếp Cầm Ca Minh Kỳ Anh Bằng Bản Chuyện Tình Hồ Than Thở Minh Kỳ Lê Dinh bản Hà Tiên, và Minh Kỳ Hồ Đình Phương, bản Nha Trang. Thế nhưng, phải nói trước khi cùng với Lê Dinh và Anh Bằng thành lập nhóm Lê Minh Bằng vào năm 1965, Minh Kỳ đã thành công nhất với những sáng tác viết chung với Hoài Linh. Về Hoài Linh, có thể nói không quá lời rằng, hầu như bất cứ ca khúc nào của nền nhạc trẻ thời trang ngày ấy, hễ có cây đũa thần của ông đụng vào, cũng đều có sức thu hút thính giả một cách lạ kỳ. Từ bản chúng mình ba đứa tới một chuyến bay đêm của Song Ngọc, từ nỗi buồn gác trọ của Mạnh Phát tới quán nửa khuê của Tuấn Khanh, tất cả đều đã đi liền với tên tuổi của Hoài Linh. Riêng với Minh Kỳ, Hoài Linh đã biết chung hoặc đặt lời cho những ca khúc nổi tiếng sau đây. Thương về xứ Huế, Thương về miền đất lạnh, Đà Lạt Hoàng Hôn, Ai Nói Với Em và nhất là hai bạn, Chuyến Tàu Hoàng Hôn và Biệt Kinh Kỳ hai trong những ca khúc thời chiến thành công nhất về mặt thương mại cũng như mức độ phổ biến. Lạc mình nước non vui Ja. Oh. các sáng tác của minh kỳ dù viết một mình hay viết chung với các nhạc sĩ khác đa số là viết về tình yêu lòng trong tình quê hương đất nước quê hương ấy có thể là nguyên quán của ông đất thần kinh thương nhớ Có thể là nơi trôn rau cắt rốn, Nha Trang, miền Thủy Dương cát trắng. Có thể là Đà Lạt đẹp và thơ, miền đất lạnh sương mù. Có thể là Hà Tiên hữu tình ở tận phương Nam. Viết về Nha Trang, nơi trôn rau cắt rốn của mình, mình kỳ có ba bản. Nha Trang, lời của Hồ Đình Phương và Nhớ Nha Trang, Nha Trang chiều mưa. Viết về Đà Lạt, ông có hai bản, Đà Lạt hoàng hôn và thương về miền đất lạnh do Hải Linh đặt lời Thế nhưng, một khi nhắc tới Minh Kỳ Thì trước hết và trên hết Phải nói tới các sáng tác về Huế Trong sự nghiệp sáng tác tương đối ngắn ngủi của mình Minh Kỳ đã viết ba bản về Huế Chưa kể bản thương về miền Trung Ngày ấy cũng rất được yêu chuộng Qua tiếng hát của Duy Khánh Vào năm ngoái Trong loạt bài phát thanh Huế quê người trong ta Chúng tôi có nhắc tới câu nói khá tiêu cực Phũ phàng của một số con dân đất thần kinh Vì không chịu được cảnh mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn, trời hành cơn lụt mỗi năm, nên đã bỏ Huế mà đi. Họ nói, Huế không phải là nơi trốn sống để thương, mà là quê hương xa để nhớ. Nếu câu nói ấy có phần nào đúng, thì chính là xa để nhớ. Trong thơ văn, ca nhạc, nếu để ý chúng ta sẽ thấy phần lớn nội dung các sáng tác viết về Huế đều diễn tả nỗi niềm thương nhớ khi cách xa. Là một người thuộc dòng dõi hoàng tộc mà không được mở mắt chào đời ở huế không được lớn lên bên dòng hương giang thì với minh kỳ ý nghĩa của chữ xa ấy càng thêm thấm thía xa thật là xa càng xa càng nhớ càng nhớ càng thương nỗi niềm ấy đã được ông gửi gắm qua các ca khúc như mưa trên phố huế và người em vĩ dạ lời của tôn nữ thụy khương và thương về xứ huế lời của hoài linh lấy bản mưa trên phố huế làm thí dụ điển hình nét nhạc thiết tha mang đầy âm hưởng đất thần kinh hợp cùng ý thơ của tôn nữ thụy khương không chỉ diễn tả tâm trạng u hoài của tác giả mà còn trở thành nỗi bâng khuâng chung cho tất cả những ai đã từng sống và yêu ở cố đô huế với những dấu vết tình còn ghi lại bên bờ sông hương dưới bóng thiên mụ bên chợ đông ba tâm trạng ấy hình như người ta chỉ có thể cảm nhận một cách trọn vẹn khi có cơn mưa nguồn trượt về trên phố huế mưa ở huế buồn lắm buồn day dứt buồn khôn nguôi buồn đến độ nhiều người đã phải bỏ đi để rồi mãi nhớ Chiều. Con day, tình đã xa, gió mưa u hoài, mất lệ ngắn dài. mưa Jij hè, donk ba khí mình có chiều thiết tha có anh Long ngủ hoi. Ga mưa rơi thì sao. Bấy chưa nghe mưa, lại buồn. Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng, làm mình cô đơn. Moet cho lòng ngủ hoài. Ngày xưa mưa rơi thì sao? Bây chưa nghe mưa lại buồn, vì tiếng mưa tiếng mưa trong lòng làm mình. Nói tới những sáng tác theo thể loại nhạc thời trang của Minh Kỳ, không thể không nói tới tiếng hát của Thanh Thúy. Có thể nói, hà thanh hát nhạc của Nguyễn Văn Đông tuyệt vời như thế nào, thì Thanh Thúy hát nhạc của Minh Kỳ cũng đạt như thế. Bởi vì giọng hát của Thanh Thúy rất thích hợp, và có lẽ chỉ thích hợp với loại nhạc ủy mị, nức nở, thảm sầu, ai oán. Nhất là những bản được viết theo thể điệu Rumba bolero, Chẳng hạn, tiếng còi trong sương đêm nửa đêm ngoài phố, quán nửa khuya, đò chiều, vân vân. Riêng với những sáng tác của Minh Kỳ, nếu vào giữa thập niên 1960, Thanh Thúy đã nổi như cồn với ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn, thì mấy năm sau đó, người nữ danh ca có giọng hát độc đáo ấy lại còn nổi tiếng hơn nữa với nhạc phẩm Tình đời, tức Duyên kiếp cầm ca, ca khúc đã giúp Thanh Thúy đoạt giải thưởng Kim Khánh năm 1970. Sau biên cố tháng 4 1975, với các bậc đại úy cảnh sát của miền Nam, Minh Kỳ đã bị chế độ mới bắt đi học tập cải tạo tại trại An Dưỡng, tỉnh Biên Hòa. Khoảng 2 tháng sau, ông bị tử nạn vào ngày 31 tháng 8 năm 1975. Một cái chết mà sau này các bạn tù của ông đã mô tả là có nhiều bí ẩn. Cái chết tức tuổi vào tuổi 45 của Minh Kỳ đã khiến bao người phải cảm thương, xúc động. Riêng chúng tôi, còn đi xa hơn nữa khi liên tưởng tới cái chết trẻ của đại úy hoàng nguyên một nhạc sĩ gốc miền trung khác từ nạn trước đó mấy năm cả hai nhà nhạc sĩ đều có một bản để đời về huế hoàng nguyên với tà áo tím minh kỳ với mưa trên phố huế cả hai đều có những sáng tác nổi tiếng về đà lạt hoàng nguyên với ai lên xứ hoa đào và bài thơ hoa đào minh kỳ với đà lạt hoàng hôn và thương về miền đất lạnh hai người hai khuynh hướng sáng tác khác biệt Hoàng Nguyên tiếp nối dòng nhạc tiền chiến, Minh Kỳ ngả theo dòng nhạc thời trang đại chúng. Nhưng tâm hồn và cung cách phục vụ nghệ thuật của cả hai nhạc sĩ đều khiến chúng ta mến phục và tiếc thương. Chiều nào tiếng nhau đi khi bóng ngã xe ta. những thời gian ngừng chối sắc sen lòng hướng phải tỏa hồn mm oh. อุ้ยจ๋า